Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao anh ta cứ thích làm cho vấn đề nhỏ như vậy mà biến thành lớn hơn chứ? Còn chờ cái gì nữa hả? moc Thiên Dương hét lớn lên. Mọi người vừa nghe thì vội vang đi lấy hom thuốc. Người thì đi khỏi điện thoại, chuẩn bị dụng cụ băng cá nhân, bận rối rít tiết mù. moc Thiên Dương, anh còn không bương tay thì tay tôi sẽ bị bầm tín đó. Rốt cuộc dẫn thần làm không nhịn nữa mọc bộc phát, cô đau đến ngận nước mắt mà kêu lên. Một thiên dương lúc này mới bơm tay xuống mà tay của cô quả nhiên đã bị bầm tím thành một vòng. Người đàn ông này vì sao kỷ lực lại lớn đến mức như vậy cơ chứ? Một thiên dương nhìn viết bầm tím do mình tạo ra mà dù về mặt lộ ra sự áy nấy, nhưng đầu lưỡi vẫn cứng như cũ mà cất lời. Đây là do cô tự làm. Lời đó này hơi quá đáng chứ. Cô không có làm gì sai cả. Tại sao lại làm một cái bánh ngọt cho hắn ăn? lại còn phải rước lấy lại đối đãi này chứ đây chính là cách mà anh đối đãi với bạn gái sao doãn thần lam giơ vết bầm trên tay mình cho hắn nhìn nhìn mục thiên dương để mà chất vấn mục thiên dương bị vấn đề này làm cho khó rồi trong quá khứ hắn chưa từng có bạn gái hắn cũng không hiểu đối đãi với bạn gái là như thế nào hắn chỉ là muốn bảo vệ cô gái này không phải chịu bất cứ tổn thương gì cho nên lấy cô vào nhà chăm sóc hắn chỉ là muốn bảo vệ cô gái này không bị tổn thương Cho nên không để cho cô làm bất cứ chuyện gì, đây chính là phương thức của hắn. Nhưng khi nhìn thấy vết bầm trên tay cô, hắn lại cảm thấy vô cùng ảo não. Cô gái này là ngu ngốc sao? Cô bị cô dai thành, cái loại động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới lừa xoay quanh, cũng không hiểu rõ tâm ý của hắn. Tôi, tôi xin lỗi. Nhàn nhặt nói một câu xin lỗi, đối với mục thiên dương mà nói thì đã coi như là tốt lắm rồi. Bởi vì hắn cũng không thích giải thích Đây là lần đầu tiên hắn chính miệng nói ra Bốn tử tôi rất là xin lỗi này Không sao Dù sao tôi cũng không phải là bạn gái của anh Giãn thần lâm bình thản nói Mà mục thiên dương vừa mới nghe xong liền hung hăng nhìn cô một cái Tức giận bước đi ra ngoài sập cửa lại Cái cô gái này chẳng những không biết nặng nhẹ Hơn nữa còn rất là xem thường hắn Cùng lúc Tin tức mục thiên dương đầu tư vào A Tấn Vừa truyền ra lập tức đã khiến ngành điện tử khiếp sở. Các công ty khác hoàn toàn không thể tiếp nhận được việc Mục Thiên Dương lại đầu tư vào công ty A Tấn công bằng bọn họ. Dựa vào tài lực cùng thực lực của bọn họ, A Tấn còn chưa bằng được 1 phần 10. Tại sao chứ? Các chữ hỏi tài giai này đã bị ném ra sau. Các loại tạp chí lá cải đã nhanh chóng tìm ra đáp án cho bọn họ. Tiểu đề của tuần gian mới nhất chính là Anh hùng sập bẫy mỹ nhân Mục Thiên Dương bị vô an cho bon ho tieu đe cua tan san moi nhat chinh la anh hung sap bay my nhan Mộc thien duong bi vo an Nội dung của báo viết là Mộc Thiền Dương vì sao lại quen với tiểu nhân viên của A Tấn Cùng với A Tấn liên kết và đi bao nuôi đối tượng này như thế nào Mà cái tin tức này bị bán đi Là do mạc sĩ Hoa phải nuôi một ông chồng cơ bạc Từ xưa đến nay Bà bán tin tức của Mộc Gia Đều chỉ bán một chút tin tức sinh hoạt của gia đình giàu có Không có gì là đáng tiền cả Cho nên khi mạc sĩ Hoa phát hiện ra sự tồn tại của dẫn thần lăn Thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này Ngày đó bà ta chủ động liên lạc với ký giả của báo lá cải, đem tin tức nói ra. Thông qua các ký giả, mạc sĩ Hoa cũng đã bị người khác tìm đến. Vẫn mở ước được viết bài tuyệt cố về tập đoàn đại dương, nhưng thủy chung tam hợp thực nghiệp mãi vẫn chưa có được. Người thành lập tam hợp thực nghiệp là Mạch Đường Khả, hãn liền nắm ở trên ghế chạm trổ hoa văn hoàng đế. Lấy gì gà, mười phần là cho thấy người có tiền. Khi hắn hỏi rõ ràng chân tướng sự kiện, từ mạc sĩ Hoa xong thì cười khăn hai tiếng. Hai chuyện, âm thanh từ trong cổ họng của mạch đường khai rõ ràng. Đối với mạc sĩ Hoa nói. Thứ nhất, nhờ lời bà vừa nói, mời vạn đồng. Thứ hai, tôi muốn bà thông báo cho tôi ngay khi cô bé kia một mình ra khỏi cửa, của mộc ra, mười vạn đồng. Mạc sĩ Hoa vừa nghe được nước miếng đã muốn chảy xuống gật đầu như băm tải. Cứ như vậy mặc dĩ hoa cầm 20 vạn nguyên tiền mặt rời khỏi tam hợp thực nghiệp phụ nữ chính là kẻ gây ra tai họa mà mày cả đường ôm cái eo của bà vợ thứ tám ngông cuồng bật cười ha hả mà mục tiêu của hắn chính là doãn thần lam. rõ ràng doãn thần lam ở trong nhà của mục tiên dương lại cả ngày lẫn đêm đều tránh mục tiên dương kể từ sau chuyện ngày đó liên tiếp mấy ngày doãn thần lam với mục tiên dương cứ như chuột thấy nghèo doãn thần lam chỉ cần phát hiện mục tiên dương xuất hiện ở trong phòng khách thì cô sẽ liều chết khóa lại ở trong phòng không ra khai cửa. Mà Mộc Thiên Dương đang bề bộn chỉnh đón kế hoạch liên kết với Á Tấn, cũng không rảnh bận tâm đến việc của cô. Vì vậy, cả hai người cứ án binh bất động qua nhiều ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc